các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương tám mươi mốt hiến tế âm trạch về cơ bản là phần mộ người chết cho dù được bài trí giống như nhà ở bình thường nhưng sẽ có những khác biệt về mặt phong thủy cố long minh và lâm thu thạch vừa trao đổi vừa quan sát xung quanh đại viện viện này rất lớn ngoại trừ khu vực nhóm người vào cửa đang ở còn có những cảnh quan và kiến trúc khác nơi ở của họ cách các đình viện khác một hàng cây hòe rậm rạp mặc dù lâm thu thạch không hiểu biết nhiều về phong thủy nhưng cậu biết dân gian quan niệm rằng hòe là loài cây dễ mời gọi ma quỷ lâm thu thạch để ý thấy trên các cành cây treo những chùm chuông nhỏ cột bằng dây đỏ gió khẽ thổi liền phát ra tiếng kêu đinh đinh đang đang thoạt nghe cảm thấy rất vui tai nhưng vào ban đêm mà nghe được tiếng chuông này chắc chắn rất ghê rợn vượt qua hàng cây hòe sẽ tới một con sông nhỏ chảy qua hông đại viện con sông này chắc hẳn là nguồn cung cấp nước chính của thị trấn nhưng dòng chảy lại bị bức tường c h ặ n ngang giữ một nửa trong đại viện cố long minh thấy cảnh sắc này lắc đầu ngao ngán nói rồng m ắ t cạn bốn bề vây kín là hung thủy nước chảy vào đây là sai rồi hắn nói tiếp sau khi dạo một vòng tôi cảm thấy người có thể sống trong đại viện này mà không gặp chuyện chắc chắn phải rất ghê gớm lâm thu thạch nhắc nhở hắn người hiện đang sống ở trong đó có chúng ta cố long minh vậy nghĩa là chúng ta lợi hại rồi trong lúc nói chuyện họ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng khua chiên gõ chống ầm ĩ bèn đi ra cửa xem thử thấy trên phố có một đoàn người khiêng l ợ n đi về phía xa những người này đều mặc y phục màu đỏ chuyên dùng cho tới lễ bầu không khí có vẻ rất hân hoan nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện gương mặt ai nấy đều cực kỳ nặng nề thậm chí trong ánh mắt thoáng hiện nét sợ hãi họ đi đâu vậy nhỉ c ổ long minh khẽ hỏi lâm thu thạch lắc lắc đầu không biết hay là chúng ta đi theo xem thử được đấy c ổ long minh xoa xoa bàn tay một số người khác cũng nghe thấy tiếng động ngoài phố nhưng họ sợ không dám rời khỏi đại viện cũng có một vài người chọn đi theo để tìm kiếm thông tin vậy là có khoảng bảy tám người lén lén lút lút theo sau đ à n tế lễ đi tới nơi xa họ xuyên qua các dãy phố vượt qua một khu rừng nhỏ thấy đ à n tế lễ dừng lại một con sông nhỏ chảy ghen qua thị trấn con sông này dường như là nhánh chính của dòng chảy bị dẫn vào trong đại viện họ ở nước sông đục ngầu cuộn trào ở rất xa mà cũng có thể nghe được tiếng nước vỗ bờ những người mặc áo đỏ đến bên bờ sông đặt con lợn xuống lâm thu thạch cứ tưởng họ sẽ ném con lợn xuống nước ai ngờ họ lại rút từ đâu ra một chiếc trống bỏi bắt đầu lẩm nhẩm niệm cái gì đó đoàn hiến tế đứng ở xa giọng niệm bị tiếng nước chảy át đi quá nữa hầu như mọi người không nghe được họ đang niệm gì chỉ riêng lâm thu thạch lại nghe thấy rất rõ những người này đang niệm đoạn v ă n trong gợi ý của cậu trời hoang mang đất b à n hoàng nhà tôi có đứa nhỏ hay khóc xin khách qua đường niệm ba lần cho giấc ngủ dài đến sáng mai niệm xong một số lần nhất định đoàn người mới quẳng con lợn xuống nước con lợn sống n g ụ p lạnh mấy cái trên mặt nước rồi nhanh chóng chìm nghiễm những người kia thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm k ế t cái trống bỏi đi chuẩn bị ra về thế nhưng họ vừa quay lưng đi được vài bước bỗng nghe thấy tiếng một v ậ t nặng rơi xuống đất ngoảnh đầu nhìn lại phát hiện con lợn bị thứ gì đó ném trả từ dưới nước lên bờ chứng kiến cảnh ấy lâm thu thạch thầm kinh hãi cậu nhìn rõ trên da con lợn chi chít những dấu răng đỏ thẳm như thể bị cái gì nhai cánh mà con lợn bị cánh đến n ổ i bê bếp máu vẫn còn sống nó đang tru lên thảm thiết đoàn hiến tế nhìn thấy cảnh này lập tức hoảng loạn gương mặt của tất cả mọi người đều hiện rõ vẻ sợ hãi họ không dám dừng lâu bên bờ sông nữa ba trên bốn cẳng bỏ chạy về hướng thị trấn như thể có một con quái v ậ t đuổi theo phía sau cố long minh nói cái gì ở dưới sông vậy nhỉ lâm thu thạch lắc đầu nói chung chẳng phải thứ tốt lành cố long minh lầu bầu lễ tế thành sông mẹ gì tôi thấy là lễ tế thủy quái thì đúng hơn lâm thu thạch nghe vậy trong lòng c h ệ t lóe lên một ý tưởng trong lúc nói chuyện họ nhìn thấy hai người trong nhóm theo đuôi đứng bật dậy khỏi chỗ n ấ p đi về phía bờ sông có lẽ họ muốn kiểm tra kỹ con lợn và thứ ở dưới nước cố long minh quay sang nhìn lâm thu thạch nôn nóng chúng ta không qua đó xem thử à ngộ nhỡ có manh mối quan trọng thì sao không lâm tu thạch không muốn mạo hiểm tính mạng của mình cậu không thấy mấy người khiêng lệnh chạy nhanh thế nào à cứ như bờ sông có ác quỷ đời mạng vậy tình hình như vậy còn cố ý lại gần một là quá ngốc hai là đã có con bài tẩy trong tay hai người kia đi đến chỗ bờ sông xem xét con lệnh trước tiên con lệnh dùng để hiến tế vẫn chưa chết vẫn đang tru lên thảm thiết người nó chảy đầy máu máu đỏ men theo bờ đất chảy xuống mặt nước nhờ nhờ không phát hiện được manh mối gì trên người con lợn họ quay sang q u a n s á t mặt nước hai người cùng nghển cổ nhìn xuống nước một trong hai người dường như nhận ra điều gì đó hắn vội tri hô lên có gì kia đừng lại g â n nhưng tiếng hô của anh ta vang lên quá muộn người bạn anh ta vừa đặt chân đến mép nước thì bị thứ gì đó túm lấy mắt cá chân lôi t u ộ t cả người xuống thứ ở dưới sông dường như có sức mạnh đáng sợ thậm chí không cho nạn nhân cơ hội phản ứng kẻ xấu xố chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi chìm nghiễm tiểu vũ tiểu vũ người còn sống gọi tên bạn mình trong tuyệt vọng tiểu vũ dòng nước đục ngầu bắt đầu cuộn trào như bị đun sôi lên vậy trong nước có lãnh máu đỏ người tên tiểu vũ kia cứ thế mất dạng lâm t u thạch nghe thấy tiếng cười giòn tan của trẻ con cậu nhìn sang cố long minh sắc mạch h á n trắng bạch cậu cũng nghe thấy à lâm tu h thạch hỏi nghe thấy cái gì cố long minh ngớ người lâm tu h thạch nói vậy là cậu bị dọa sợ cố long minh im lặng một lát rồi nói nhỏ tôi nhìn thấy thứ kéo người kia xuống sông ánh mắt c ủ a long minh dấy lên vẻ sợ hãi đó là một đôi tay trẻ con một đôi tay trắng ẩ n b ụ n g beo trương nít vì ngâm nước lâu ngày thuộc về một đứa trẻ thôi mình đi đi cố long minh không muốn ở lại nơi này thêm nữa lâm thu thạch thấy phía bờ sông không còn đồng tỉnh gì bèn gật đầu đứng dậy hai người trở lại thị trấn nhận ra nơi đây đang bị bao trùm trong một bầu không khí cực kỳ quái dị người trên phố đều thì thầm to nhỏ hoặc là sợ hãi nhìn quanh hoặc là chết lặng trơ ra như khúc gỗ nhìn thấy đám khách lạ mặt những gương mặt kinh sợ và đời đển kia dường như có thêm một chút gì đó khác lạ mặc dù lâm thu thạch không muốn thừa nhận nhưng cậu có thể gọi tên cảm xúc ấy là hưng phấn má ơi ánh mắt họ sao vậy cố long minh sắp chịu hết nổi cứ như bọn biến thái nhìn thấy gái vậy người ta đã thôi không mặc váy rồi mà lâm thu thạch cậu không lên tiếng nghĩ thầm tên này mà mặc váy thì chả biết ai mới là biến thái một kênh gió lớn nổi lên những chiếc đèn lồng màu đỏ treo dọc dãy phố lay động trông như những đốm lửa sáng rực mặc dù sắp tới ngày lễ nhưng nơi đây không hề có không khí lễ hội gì ngược lại ai nấy đều sợ hãi họ sợ ngày sinh của thành sông vào bảy ngày tới lâm thu thạch tìm đại một cửa tiệm sau khi mua vài món đồ cậu bắt đầu dò hỏi chuyện liên quan đến nghi thức tế lễ thành sông chủ tiệm là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi nghe họ hỏi ông ta liếc nhìn hai người một lượt hơi miễn cưỡng nói đó là ngày hội đặc biệt của thị trấn chúng tôi mục đích là cầu mong mưa thuận gió hòa lâm thu thạch hỏi chỉ vậy thôi chỉ vậy thôi ông chủ vung chiếc chỗ lông gà bắt đầu quét dọn xung quanh lẩm bẩm trong miệng không thì còn thế nào nữa lâm tu h thạch hỏi vậy lễ tế gồm những nghi thức như thế nào ông chủ đáp một cách qua loa thì thả gia súc xuống sông để thành sông được no bụng cố long minh trước nay chỉ ưa nói thẳng chỉ là gia súc mấy người liệu có ném cả người sống xuống sông không vậy ông chủ nghe vậy bỗng bực bội sao có thể thế được nếu cậu không tin thì tự đi mà kiểm chứng ném cái gì xuống không lẽ cậu không thấy c ủ a lòng mình vậy tại sao hắn định hỏi tại sao lại có đôi tay trẻ con thò lên từ dưới sông nhưng lâm tu thạch vỗ nhẹ ra hiệu nên hắn đổi câu khác vậy tại sao những người đó sợ thứ ở dưới sông quá vậy đã nói là thành sông rồi là thần thì chắc chắn rất ghê gớm con gì ông chủ sắp chịu hết nổi hai vị khách tò mò thôi được rồi được rồi tôi c ò n phải làm anh h a i cậu cứ hỏi đủ thứ mà không chịu mua gì ai bảo tôi không mua cố l ò n g m ì n h đáp có trả bằng alipay được không không có alipay thì wechat cũng được alipay nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba được thành lập bởi tập đoàn alibaba trung quốc còn wechat là ứng dụng nhắn tin mạng xã hội và thanh toán di động đa năng của trung quốc do tencent phát triển m ặ t ông chủ lạnh như tiền ở đây chỉ nhận tiền mặt cố long minh nghe vậy tiếc rẽ các ông như thế là không được sớm muộn gì cũng bị thời đại đào thải tôi nói thật với ông hắn còn chưa nói hết câu đã bị lâm thu thạch lôi đi lâm thu thạch cảm thấy nếu mình không kéo cố long minh đi tên này rất có khả năng sẽ làm một bài thuyết trình tại chỗ về lợi ích của việc thanh toán trực tuyến thanh toán không cần tiền mặt dĩ nhiên rất tốt nhưng ít nhất cần có một chiếc điện thoại kết nối mạng h u ấ n hồ giờ đang ở trong cửa không lẽ định mua đặc sản mang về làm quà sao anh lại kéo tôi c ổ long minh s á n h tay áo lên rõ ràng nói chưa đã tôi chưa nói hết mà nói tới đây c h ợ t để ý thấy nếp mạch lâm thu thạch hắn vội cười k h e n hai tiếng tôi đùa tôi đùa thôi nhìn chung hầu hết người dân trong thị trấn không muốn nói về chủ đề hiến tế cho thành sông sau đó họ có hỏi thăm thêm vài người qua đường nhưng thông tin nhận được vẫn mơ hồ không rõ chỉ biết rằng ngày sinh của thành sông là bảy ngày nữa đó là ngày lễ lớn mà người dân cả thị trấn sẽ cùng tham gia buổi trưa lâm thu thạch và cố long minh trở về đại viện ăn cơm bữa trưa khá thịnh soạn mọi người chia bàn để anh lâm thu thạch tai thính có thể nghe được hầu hết nội dung trao đổi của những người khác cái từ đường đó liệu có vấn đề gì không ai đó thì thầm anh cảm thấy là có nhưng tạm thời còn chưa tìm ra một người khác trả lời người này hình như là người đề nghị việc chia phòng lâm tu h thạch nhớ tên của gã là nghiêm sư hà gã lập đội cùng một cô gái tên là tiểu thiển em không muốn vào đó nữa đâu tiểu thiển nói không khí chỗ đó sao sao á đáng sợ lắm nghiêm sư hà nói vậy em chờ ở ngoài để anh vào xem lâm tu h thạch đang lắng tai nghe c h ợ t bị cố long minh vỗ một cái làm dệt nảy cả mình Đành quay sang nhìn c ổ long minh nói sao thế anh nghe gì vậy c ổ long minh khẽ hỏi xa như vậy anh vẫn nghe thấy à lâm thu thạch đáp qua loa chỉ nghe thấy một chút thôi c ổ long minh nói một chút cũng là giỏi rồi lâm thu thạch ừ cậu tiếp tục trong thị trấn hình như có một từ đường chúng ta qua đó xem thử được thôi c ổ long minh nói anh xong rồi đi hắn đứng dậy đi xới thềm bát nữa quả thực sức ăn của cố long minh rất tốt một mình chén bốn b á t cơm to đồ ăn trên bàn cũng gần như hết sạch lâm thu thạch đột nhiên cảm thấy con người này và trình thiên lý chắc hẳn là có tiếng nói chung ăn cơm xong họ tìm một người hầu trong đại viện hỏi về vị trí của từ đường được biết từ đường này nằm ở thượng lưu con sông từ đường hay còn gọi là nhà thờ tổ là kết quả của chế độ gia tộc thời xưa thường là địa điểm tế tổ đôi khi cũng là nơi tụ họp các thành viên trong gia tộc nhằm giải quyết sự vụ quan trọng ví dụ như khi có người làm trái với gia quy của tộc sẽ bị tộc trưởng trừng phạt tại từ đường cũng vì địa vị quan trọng của nó nên từ đường thường là bộ mặt đại diện cho cả dòng họ được xây dựng rất đường hoàng đẹp đẽ từ đường của thị trấn này cũng vậy cổng vào từ đường đang mở cạnh cửa có một người ngồi gác thấy hai người lạ bước vào ông ta cũng không chào hỏi chỉ khẽ nhếch m ắ t lên nhìn vài cái rồi lại chẳng thấy hứng thú mà nhắm m ắ t sao ông ta không ngăn chúng ta nhỉ cố long minh thắc mắc về sự thuận lợi bất ngờ này một nơi quan trọng như vậy sao lại để người lạ tùy tiện ra vào bài vị tổ tiên của họ đều để cả ở đây không lo chúng ta làm hỏng ư lâm thu thạch đáp đúng là hơi lạ thông thường thế giới trong cửa sẽ được mô phỏng giống với quy định ở thế giới t h ậ t nếu là tình huống bình thường họ chắc chắn sẽ bị người gác cổng cản lại phải dùng cách khác để vào trong cố long minh ngẫm nghĩ một lát lại chẳng nghĩ ra điều gì đành bỏ qua bên trong từ đường bày vô số bài vị được sắp xếp chỉnh tề số lượng bài vị quá nhiều lâm thu thạch đếm không xuể trước bài vị có lư hương và đồ cúng t h o ạ t t r o n g không khác gì những từ đường thông thường nhưng lâm thu thạch cứ cảm thấy nơi này có cái gì đó oái oăm trong lúc nhất thời cậu chưa nắm bắt được cố long minh nhìn đông ngó tây càng nhìn càng cảm thấy lạ cách từ đường này có vấn đề lâm tu h thạch vấn đề như thế nào cố long minh chỉ một bài vị đặt ở vị trí khá cao anh có nhìn thấy tấm bài vị đó không lâm tu h thạch hỏi thì sao cậu nhìn theo hướng tay cố long minh thấy một tấm bài vị màu đen cố long minh đáp ngày tháng không đúng nói một cách đơn giản giữa bài vị khắc tên người và địa vị xã hội bên trái là ngày sinh bên phải là ngày mất lâm thu thạch xem thử các con số bát v ẽ kinh ngạc chỉ có một tuổi người được viết trên tấm bài vị này là đứa trẻ một tuổi một đứa trẻ chết non c ô lông minh lắc đầu v ẽ mặt không tán đồng trẻ chết non thì không được phép vào từ đường mới phải lâm thu thạch cũng biết tập tục này dân gian quy định trẻ chết non thì không được vào từ đường bởi vì họ quan niệm khi một đứa trẻ chết như thế nó sẽ rất oán hận thậm chí còn có thể căm h ậ n cha mẹ và anh chị em của mình trong lúc cả hai nói chuyện bỗng cạch một tiếng tấm bài vị từ trên cao rơi xuống vỡ thành hai mảnh ngay trước mắt họ lâm thu thạch và cố long minh đều nín bạch <cười> chắc là gió đó cố long minh cười k h e n lâm thu thạch không nói gì cậu quét m ắ t qua những tấm bài vị phía trên cùng nhận thấy nguyên một hàng đều là bài vị trẻ con lớn nhất chưa tới ba tuổi nhỏ nhất chỉ có một tuổi thậm chí chưa được một tuổi đã phải ra đi rồi mà tấm bài vị rơi vỡ ban nãy chắc chắn không phải do gió nơi họ đứng không đối diện cửa sổ cửa ra vào thì khép hờ làm sao có thể có gió lâm thu thạch liếc vị trí tấm bài vị vừa rơi nói chúng ta đi thôi cố long minh cầu còn không được vội vàng rảo bước rời khỏi họ đi ra đúng lúc nhóm của nghiêm sư hà đến vậy là đôi bên chào hỏi qua l a một chút sao rồi có phát hiện điều gì mới không nghiêm sư hà hỏi có thì cũng không nói cho hai người được cố long minh là một người rất thẳng tính hắn nói o a n o a n nếu hai người có được chìa khóa chạy trước thì chúng tôi tính sao nghiêm sư hà nghe v ậ y b ậ t cười vẻ như thích thú với tính cách của cố long minh lâm thư thạch vẫn đang nghĩ chuyện vừa xong chợt thấy cố long minh ghé sát bên t a y mình thổi một hơi cậu rùng mình làm gì vậy cố long minh tôi muốn nói chuyện với anh thôi sao anh thấy liệu họ có đang nắm giữ manh mối gì không lâm thu thạch chưa kịp đáp lời chợt nghe từ đường phía sau vọng ra tiếng cạch cạch âm thanh này cậu biết chính là tiếng bài vị rơi xuống đất bị vỡ từ những gì vừa nghe được lâm thu thạch ngờ rằng lần này bài vị rớt xuống một loạt cố long minh cũng nghe thấy tiếng động hắn tỏ ra sốt ruột tiền sư chúng nó làm gì ở bên trong thế không biết khéo lại chọc giận cái nhà người ta lâm thu thạch không biết nữa người t r o n g coi từ đường cũng nghe thấy tiếng động y tỏ ra rất tức giận đứng dậy đi vào trong sau giây lát họ nghe thấy tiếng quát tháo tiếp theo đó nghiêm sư hà và tiểu thiển bị đuổi ra ngoài cố long minh vội thu lại biểu cảm hả hê làm bộ quan tâm nói hai người không sao chứ không sao nghiêm sư hà nói xảy ra chút việc ngoài ý muốn gã liếc nhìn tiểu thiển tiểu t h i ể n rất ấm ức khẽ nói thật sự có người đẩy em nếu không em đã không ngã vào đóng bài vị đó đừng nghĩ quá nhiều cố long minh nói nhớ đâu thứ đẩy cô lại không phải người thì sao tiểu thiện suýt nửa bật khóc lâm thu thạch thầm nghĩ người anh em à cậu không nói thì tốt hơn đó bây giờ đã khóa muộn bốn người chuẩn bị trở về đại viện thời tiết trong cửa thường không quá đẹp cho dù vào ban ngày bầu trời vẫn âm u tăm tối chưa đến sáu giờ thị trấn đã yên tĩnh như giữa đêm khuya khoách chỉ còn những chiếc đèn lồng treo trên phố lắc lư theo gió khi trở về đại viện lâm thu thạch nhìn thấy người phụ nữ đã đón tiếp họ ngày hôm trước giờ chị ta đã thay y phục ngồi giữa hàng cây hòe trong lòng đang ôm cái gì đó ban đầu lâm thu thạch tưởng chị ta bồng trẻ con nhưng lại gần mới phát hiện thứ chị ta ôm không phải trẻ con mà là một cái chanh nhỏ màu đỏ rực trông như chanh quấn cho trẻ nhỏ lâm thu thạch đang quan sát cố long minh lại kề bên vai cậu thổi một hơi anh đang nhìn gì vậy lâm thu thạch bị thổi nổi hết da gà da vịt bích đắc dĩ nói cậu đừng thổi vào tai tôi nữa nhột lắm cố long minh nói mỗi lần tôi thổi tai anh lại động đậy nhìn đáng yêu lắm lâm thu thạch nổi quạo cậu chú ý thanh phận nữ sinh trung học của mình chút cố long minh hắn im lặng móc từ đâu ra chiếc kẹp tóc hình của cà rốt cài lên đầu lâm thu thạch tôi lạy cậu trong lúc họ nói chuyện nữ chủ nhân đã đứng dậy c h ậ m chậm đi về phía xa đi thôi mau đi ăn cơm lâm thu thạch nói cố long minh mừng rỡ gạch đầu ban ngày đã có một người vào cửa tử vong một cách khó hiểu ở bờ sông bữa tối trong phòng anh chỉ còn mười một móng cố long minh nói rằng các bữa ăn chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất ở trong cửa còn hỏi lâm thu thạch là với anh thời gian nào vui vẻ nhất lâm thu thạch đáp lúc được rời khỏi cửa cố long minh cũng đúng lâm thu thạch nói có thạch là cậu vào cửa lần thứ tư không nói thật lòng cậu cảm thấy biểu hiện của cố long minh quá tốt không giống tay mơ mới vào cửa lần thứ tư đúng mà cố long minh chùi mép có điều ở bên ngoài tôi cũng làm nghề này lâm thu thạch ngảnh ra làm nghề này nghĩa là sao b ắ t ma cố long minh gệch gệch đầu lâm thu thạch im lặng một lúc lâu cuối cùng nói ở thế giới thực cũng có ma thanh niên theo chủ nghĩa duy vật lại tiếp tục chịu một đá kích lớn làm gì có ai ngờ cố long minh đáp tỉnh bơ cho nên nói theo cách khác thì tôi là tên lừa đảo lâm thu thạch sao cậu có thể nói ra một c á i thản nhiên như vậy cố long minh bỗng cảm khái tôi cứ tưởng một thanh tài nghệ mãi mãi không có đất dụng vỏ ai ngờ cuộc đời éo le xô đẩy còn anh thì sao ở ngoài anh làm gì lâm thu thạch thất nghiệp trước đây cậu có công việc nhưng hiện giờ ngày ngày chỉ ngủ và chơi với mèo trở thành cá muối không có ước mơ cá muối trong tiếng quảng đông cá muối được dùng để ám chỉ những người chỉ thích nằm yên một chỗ không muốn nhúc nhích về sau từ này trở thành ngôn ngữ mạng của trung quốc chỉ những người không có ước mơ hoài bão thường được dùng để tự giễu bản thân cố long minh vừa tỏ vẻ đồng cảm c h ệ t nghe l â m thu thạch bổ sung một câu thi thoảng dành khách kiếm tiền tiêu vặt thôi cố long minh chúng ta hợp tác với nhau anh ý biết mấy nhỉ lâm thu thạch không giảm giá cố long minh l â m l â m anh thạch là vô tình nhưng tôi thích lắm tôi thích một người lạnh lùng như anh lâm thu thạch nghĩ thầm nếu cậu thật sự thích tôi còn có thể lạnh lùng mà tăng giá cho cậu đó hết chương tám mươi mốt